các bạn đang nghe tại đọc audio.net lúc tôi liếc qua cái gương chiếu hậu thì bất giác tôi khẽ nhíu mày ở trong màn đêm khung cảnh ngôi miếu nhỏ cô leo và những đốm đầu hương đỏ lập là lập loè dường như có những bóng người đang đứng đó lặng lẽ nhìn theo chiếc xe từ từ khuất bóng rừng núi đã bắt đầu phủ xuống ban đêm trời đất mịt mù mông lung đèn pha của chiếc xe ô tô sáng là như thế nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với khoảng không gian tăm tối đằng trước chiếc xe đi sâu vào trong khu vực của vườn quốc gia phong nha kẻ bàng bố mẹ và các bác đều đã ngủ say cả vùng rừng núi lúc này như chìm trong những âm thanh văng vẳng kỳ dị những thứ ánh sáng li ti của bầu trời, những con đom đóm mờ ảo. Tương ước nhìn sang hai bên đường, tôi choáng ngợp bởi những dặm núi đá vôi loang loáng, nhấp nhô. Đang lúc chiếc xe vẫn cứ chìm vào trong màn đêm, thì ở bên ngoài cửa sổ, tôi loáng thoáng nhìn thấy đâu đó có cái gì giống như là cái mũ cối hoặc là dáng cái mũ tai bèo bị chiếc xe khách lao vụt qua tôi vội vàng ngó đầu nhìn sang bên vệ đường trong tích tắc tôi trợn mắt há hốc cả mồm bởi vì ở bên ngoài cửa sổ xe cơ man nào dài dằng dặc là những anh bộ đội đang hành quân thẳng hướng cùng chiều với chính chiếc xe của tôi những cái mũ cối nhấp nhô, mặt mũi ai đấy đều trẻ, trên vai mang ba lô con cóc phủ đầy cành lá và những khẩu súng AK, những thứ vũ khí nặng đến nỗi cong cả những gióng che giả giữa cảnh đêm khuya rừng núi heo hắt, mà bỗng nhiên lại có một đơn vị lính hành quân. Tôi loáng thoáng nghe trong ấy có tiếng hát, là tiếng người ta hò dô, người ta động viên nhau để mà hăng hái để mà quên đi mệt mỏi để mà thẳng tiến về phía trước đập cho tan quân xâm lược quét cho sạch bọn áp ôn sài gòn ơ giang tay chúng ta tới đây. Đoàn người cứ thế lặng lẽ đi trong đêm. Ấy thế nhưng dường như từ họ toát ra một thứ không khí hào hùng lắm. Thế nhưng tôi lại bất giác cảm thấy buồn cười một chút Ở thời đại nào rồi mà mấy anh lính này còn hát những bài hát cũ rích từ thời kháng chiến Tôi quay đầu lại nhìn xem Tôi thấy bác Tài vẫn còn đang im lặng Tôi sợ ông lái xe đường xa mệt mỏi Nhớ đâu ông ngủ quên Tôi hắng giọng bắt chuyện à, à, Bác này <cười> Đêm hôm ở bộ đội hành quân ác quá bác nhỉ cứ thế này mà hành quân không khéo họ có phần mà đi xuyên đêm bác nhỉ ông tài xế đang chăm chú lái xe nghe câu hỏi của tôi thì ngẩng đầu nhìn qua gương chiếu hậu ông nhíu mày hỏi tôi là vừa nói gì tôi nhìn ông tài xế rồi chỉ chỉ sang bên lề đường kìa bộ, bộ bộ đội hành quân đó bác chắc là ở gần đây có cái đơn vị lính nào đó đêm hôm người ta hành quân có khi là có báo động nhỉ bác nhỉ Bác tài xế ngây người ra nhìn tôi Ông quay phát sang bên lề đường Rồi ông giảm ga Đạp phanh Cho đến khi chiếc xe kêu lên rên rít Làm tôi cắm đầu dối rụi vào cái ghế ở trước mặt Bố mẹ và các bác đang ngủ say Bị chiếc xe hãm phanh đột ngột Tất cả đều đồng loạt Trồm dậy mà hoảng hốt Cái, cái chuyện gì thế Là, Làm sao thế Xe ô tô đang lao đi giữa rừng, từ từ dừng lại hẳn. Bác lái xe kéo phanh tay, thở hồng hộc, rôn rẩy nhìn sang bên đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net